các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm thường thì hơi sốt cần một chút nhưng thân thể vẫn cực kỳ khỏe mạnh mà bé cưng trong bụng cũng rất tốt đại khái là qua mấy tuần nữa tình trạng nôn nghén sẽ giảm bớt sẽ không còn gì đáng lo ngại cả kiều nhung than the van cuc ky khoe manh ma be cuong trong bung cung rat tot đai khai la qua may tuan nua tinh trang non nghen se giam bot se khong con gi đang lo ngai ca kieu nhung ngoc trao cho anh một ánh mắt cảm ơn đi ra ngoài một lúc cô liền đã cảm thấy hơi mệt mỏi thật sự là chẳng muốn nói chuyện hiện tại em thấy hơi mệt về phòng nghỉ ngơi một lúc đem lời nói cay sáo thua vào trong đáy mắt Anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo. "Bà đúng rồi, xem tôi hồi đòi chơi kìa." Mã Lỗ bước sang bên cạnh quầy nói, "Cô chủ à, cô mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vụ vụ vẫn còn đang ngủ sao ạ? Đã hơn 2 tiếng rồi, nếu như bình thường thì anh hẳn là phải thức dậy rồi. Hôm nay cười thấy anh vừa mình chạy ra đón mình, khiến cho cô cảm thấy khó hiểu." "Dạ vâng ạ, cậu chủ vẫn còn đang ngủ." "Không nói bà còn không phát hiện, kiểu Nhung Ngọc Hải như vậy." mào lỗ liền cảm thấy có một chút kỳ lạ, hình như cậu chủ hôm nay ngủ hơi bị lâu rồi. Anh đỡ em lên phòng. Bạch Sật Phong chợt nhớ ra, dù sao mình cũng phải lên phòng, nên cứ đỡ cô trở về phòng trước đã. ở trong lòng ẩn chứa một chút lo lắng. Cô có la hinh giác giống như là sắp anh đo chuyện gì đó chot nho ra. Cô đẻ long an chuong mot chut lo lang co co sự bất an trong lòng. Cô theo Bạch giật phòng trở về phòng mình. Để cửa phòng ra. Lúc nhìn thấy hai người đang nằm ở trên giường cô liền sợ đến mức ngay cả người chân dừng lại ở bên cạnh cửa không có cách nào bước vào trong phòng được thầy cô đứng ở bên cạnh cửa chẳng hề nhúc nhích bạch dần phong khó hiểu bước đến bên cạnh cô làm sao em lại không vào bên bên trong có phải tầm nhát rơi xuống hai người đang nằm ở trên giường khiến cho anh ta cũng bị dọa đến choáng váng tại sao lại như vậy chứ tiểu mộng vẫn luôn ngủ không đổ sâu giấc Ngay tại thời điểm bọn họ đẩy cửa vào Đã thức dậy Nhưng đây vẫn chưa dọn thời điểm thích hợp để mà tỉnh dậy Làm sao Cô ta chậm chậm mở mắt ra Lúc nhìn thấy người đàn ông đang nằm phía dưới mình Liền tỏ vẻ kinh ngạc Cô ta vội vàng Quấn chăn quanh người rồi nhảy xuống giường Lúc nhìn thấy hai người đứng ở bên cạnh cửa Nước mắt của ta nhanh chóng đong đầy trong mắt Mà ở trên giường Người đàn ông khỏa thân vẫn đang ngủ say như cũ Một chút số hiệu tỉnh lại cũng là không có một mảnh kịch tính cứ như vậy diễn ra mà đàng sắc hơn vẫn đang còn ở phía sau. Chỉ thấy Tiểu Mộng khuôn mặt đầy lệ chạy đến trước mặt Kiều Nhung Ngọc quỳ xuống rồi liều mạng dập đầu, miệng vẫn còn không kên ra sức giải thích. "Cậu chủ à, thật là xin lỗi, thật là xin lỗi, là cậu chủ cứng rắn lôi kéo tôi vào buồng. Tôi đã từ chối nhưng mà cậu chủ vẫn chẳng buông. Cậu chủ." Cô ta nghẹn ngào giải thích. Đem toàn bộ trách nhiệm đồ hết lên đầu Của người đàn ông vẫn đang ngộ say kia Sắc mặt của Kiều nhu ngọc trắng bệch, Nhìn chằm chằm cô gái quy trước mặt mình Nhìn hành động của cô ta Nghe cô ta giải thích Sau đó lại ngừng đầu Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường rồi đau khổ nhắm mắt lại Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy Không phải cô đã sớm biết tâm tư Của tiểu mộng rồi sao Vì sao vẫn để vũ vũ một mình như thế chứ Bạch giật phòng nhìn dáng vẻ đau khổ của cô Lời giận trong lòng lại càng tăng cao Anh vội bước đến bên giường vươn tay kéo người đàn ông kia dậy Anh hoàn toàn không tin lời nói Của cô gái không biết xấu hổ kia Nhưng vấn đề hiện tại Không nằm ở chỗ đó mà là em trai Vì cái gì Lại để cho cô ta nằm ở trên giường của mình Thậm chí trước ngực còn ngủ nữa chứ Dưới động tác thô bạo của anh Rốt cuộc phòng vũ vọng Cũng mở mắt ra Đưa tay rụi rụi mắt Lúc liệt nhìn thấy kiểu Nhung Ngọc đang đứng ở bên cạnh cửa Anh lập tức mở to mắt, vội vàng thấp khỏi cánh tay của Bạch Sật Phong rồi vội sớm chạy đến bên cạnh cô. Nhung Nhung à, em đã về rồi. Thật là đúng lúc anh vừa tỉnh dậy, em đã trở về rồi. Anh hoàn toàn không để ý tới mình vẫn còn đang hòa thân cùng với người khác ở trong phòng. Bạch Sật Phong bach giat lấy quần áo được cấp cọn càng ở trên giường, ném tới trên đầu của anh. Mặc quần áo vào trước đi đã. Cầm lấy quần áo, anh mới phát hiện mình hoàn toàn không có mặt gì anh nhớ là mình đâu có cởi sạch như vậy, tuy rằng hơi khó hiểu nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cầm lấy quần áo rồi mặc vào. Lúc này, anh mới chú ý đến người đang quỳ gối khóc đến thê thảm ở trên mặt đất. Anh có hiểu nhìn về phía kiều nhung ngọc mở tren mat đat anh co hieu nhin ve phia kieu nhu ngoc mo loi nhung nhung à, đây là, đúng là kỳ lạ, làm sao lại có một người khóc đến thương tâm như vậy ngã vào trong phòng của bọn họ chứ? Mạ lỗ cùng với đám người hầu ở trong nhà nghe thấy tiếng khóc thì liền ồn ào chạy đến tiểu mộng mà lỗ nhìn thấy người khóc lại chính là cháu gái của mình thì liền ngỡ ngàng gọi không phải bà bảo nó chỉ là mang dỡ lên thôi sao làm sao bây giờ lại biến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện